Hậu văn rất đắt, xin hãy tôi luyện năng lực bản thân, đừng sống uổng phí. Một, có lần đưa con ra ngoài, lúc về tôi phát hiện khóa cửa thông minh mất điện, không mở được, tôi bèn đăng lên nhóm cư dân tòa nhà hỏi mọi người nên làm thế nào. Giữa lúc rất nhiều hàng xóm đang mách nước, một chàng trai từ trong thang máy chậm rãi đi tới nói với tôi. Chị Tinh, em là tiểu quy, người môi giới ở tầng dưới, em đã gọi lên cho bên quản lý tòa nhà rồi, họ sẽ lên đây mở cửa cho chị bây giờ. Tôi ngẩn đầu lên liếc nhìn cậu ấy, nhóm cư dân ban đầu do nhân viên môi giới lập nên có vài nhân viên môi giới trong nhóm. Chàng trai này hình như không thể thẳng lưng lên được, tôi nghĩ cậu ấy bị bệnh hoặc phần lưng đang đau nhưng cũng không hỏi. Cậu ấy đợi cùng tôi tới khi bên quản lý tòa nhà đến, thay xong khóa, trong khoảng thời gian đó cậu ấy vẫn luôn chơi đùa với con tôi. Lúc rời đi, cậu ấy quay lại nói với tôi Chị Tinh, có vấn đề gì chị cứ nhắn thẳng vào nhóm giúp em Chị gọi lúc nào em đến lúc đó Tôi nói đùa Tôi không thuê nhà cũng không bán nhà Chuyện phiên toái cứ tìm cậu nhiều không hay lắm Cậu ấy nói Chị Tinh, nếu là việc em có thể làm Chị cứ gọi Ví dụ chị không muốn xuống nhà đong dấu photo mua đồ Em đều làm được, không riêng chuyện mua nhà, bán nhà Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười Coi như đã biết 2. Sau lần đó tôi đọc được bài đăng của cậu ấy trên vòng bạn bè ở Wisin, mới biết cậu ấy không phải đau lưng tạm thời mà bệnh này đã bị từ khi còn bé, cậu ấy không thể thẳng lưng lên được, đi đứng cũng khó khăn, tình trạng cơ thể như vậy khiến sinh hoạt và công việc gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cậu ấy vẫn muốn cố gắng, cảm thấy mình không thể chịu thua, còn đường cuộc đời, mình, mình phải tự bước đi. Tôi thực sự cảm động, nhớ đến rất nhiều lần trước kia, tôi hỏi trên nhóm cư dân chỉ có một mình cậu ấy trả lời. Đôi lúc tôi cũng không để ý hoặc chỉ nhắn tin lại một câu cảm ơn. Tôi nhớ có lần mệt quá muốn đi massage mới đăng bài lên hỏi xem gần đây có tiệm massage nào không. Cậu ấy giống hệt Doraemon, gửi tôi địa chỉ và số điện thoại của một tiệm massage gần đó. Cậu ấy nói bọn em làm môi giới cũng là làm phục vụ. Chuyện khách hàng giao cho nhất định phải tận lực xem như chuyện của mình. Phục vụ tốt mới có nhiều khách quen, chủ nhà đất quen, bạn bè thân quen. Nếu em có tất cả những nguồn lực đó cộng lại, người khác muốn tranh giành cũng không tranh giành nổi. Làm việc ở đâu em cũng là người cố gắng nhất, có được nhiều nguồn lực nhất. Tôi từng gặp vô số người môi giới nhưng cậu ấy là người chăm chỉ nhất, cố gắng nhất tôi biết. Như lời cậu ấy thì cơ thể bị khiếm khuyết, công việc sẽ gặp rất nhiều hạn chế, nên nhất định phải cố gắng mới làm tốt được như người khác. Muốn trở thành giỏi nhất, phải trả giá hơn người khác gấp nhiều lần. Nên đối với cậu ấy, nhiệm vụ trong công việc không chỉ có bán nhà, mà còn phải kết giao bạn bè, chăm sóc và giúp đỡ mọi vấn đề của khách hàng. Như thế mới nhận được nhiều tin tưởng hơn. 3 sau đó qua Guisin tôi biết tin cậu ấy đã chuyển công ty vẫn làm môi giới nhưng là môi giới phòng trọ Mới đầu, ngày nào cậu ấy cũng đăng vài điều tâm đắc khi được khách hàng đi xem phòng, nhưng dưới nắng mưa trời chang, về cơ bản đều đứng phơi nắng mà chẳng ai thuê phòng, tôi thậm chí còn hơi đau lòng chờ cậu ấy. Trời nóng thế không ra khỏi phòng điều hòa mà tôi còn thấy bốc lửa, sức khỏe cậu ấy không tốt, đi lại không thuận tiện, cứ đưa người xem phòng đi tới đi lui thì mệt mỏi cỡ nào. Nhưng vài ngày sau, ngày nào cũng thấy cậu ấy đăng lên WeXin một hợp đồng ký kết, sau đó tăng lên hai ba hợp đồng đến hiện tại gần như ngày nào cũng ký được 5-6 hợp đồng trở thành nhân viên có thành tích cao nhất công ty 4. Nói thật, hai chúng tôi mới gặp nhau một lần, trao đổi qua quy xin cũng không quá 10 lần nhưng đọc bài đăng trên quy xin của cậu ấy tôi vẫn thấy cảm động đôi chút trên quy xin tôi đọc được một bài viết thế này, đa số đau khổ đều bắt nguồn từ, dã tâm đúng lúc nhưng năng lực không theo kịp sụp vọng đúng lúc nhưng tiền không theo kịp chờ mong đúng lúc nhưng tình cảm không theo kịp Ở thời đại khắp nơi đều khoe khoang thu nhập, một tháng trăm nghìn tệ, một năm triệu tệ, rất nhiều người có xu hướng vì tiền tài mà chẳng tiếc sức khỏe lao đầu vào công việc. Họ cha đạp và hãm hại lẫn nhau, còn những người toàn tâm toàn ý cố gắng phân đấu lại bị chê cười, trở thành hạt giống cho tầm hồn, vô cùng đáng khinh. Ai cũng ngưỡng mộ những người thành công, mong mình sớm nổi tiếng lại giàu có như họ. Rất nhiều người đang ăn diện phôi trương quá mức, mọi lời giới thiệu về bản thân đều có thể viết lên một mảnh giấy. Không ai thèm để mắt đến những người bình thường, không ai thèm quan tâm đến những người bình thường. Nhưng ở một góc của cuộc sống, rất nhiều người chúng ta tưởng là bình thường lại đang dốc sức cố gắng theo cách riêng của họ. Giống như người bạn môi giới tôi quen, điều kiện thể chất cơ bản nhất thậm chí còn không hoàn thiện được như tôi và các bạn. Nhưng trong khi chúng ta trốn ánh nắng trói trang ngày hè, lười biếng ngủ trưa trong phòng điều hòa, cậu ấy lại tự phát họa con đường của chính mình. Rất nhiều người nói, sau khi nghỉ việc, tôi càng lúc càng thích ở ẩn. Đừng nói tổ chức buổi thông báo sách phới phát hành hay tham gia hoạt động, đến hẹn ăn cơm bình thường cũng khóng. Thực ra không phải tôi ở ẩn mà sau khi nghỉ việc tôi đã nhận ra rất nhiều điều trước đây tôi không nhìn thấy, bắt đầu sinh lòng kính nể và sợ hãi mọi thứ xung quanh để rồi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi ngưỡng mộ những nhân vật nổi tiếng nhưng hiện tại tôi lại ngưỡng mộ những người bình thường xung quanh mình hơn bởi ở họ có một ưu điểm vô cùng đáng để tôi học hỏi. Năm ngoái tôi không ra sách mới Rất nhiều người hỏi tôi đang làm gì Ngoài công việc tôi còn quan sát sự việc Và mọi người xung quanh Trong thời đại sốc nổi ngày ngày hô hào Đứng trước đầu sóng ngọn gió Lợn cũng có thể bay lên trời Rất nhiều người xung quanh chúng ta nghỉ việc Bị quân đến nơi đầu sống ngọn gió Trong số họ Nhiều người làm ăn có lời Trở nên có tiếng tăm Tôi thường xuyên nhìn thấy những tấm affix In ảnh họ ăn mặc lịch sự Được dán ở mọi nơi Từ tận đáy lòng tôi càng khâm phục những người vẫn đang giữ vững cương vị của bản thân, nghiêm túc làm việc Ví dụ, người bạn làm môi giới chưa nói chuyện quá 10 lần kia, cậu ấy khiến tôi một lần nữa nhớ tới ý nghĩa của từ dốc sức trong môi trường thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Hay như bác sĩ phẫu thuật cho mẹ tôi, mọi cảm giác thành tựu của anh ấy đều không liên quan đến tiếng tăm hay tiền bạc, mà là bệnh nhân có thể phục hồi sức khỏe trở về nhà và bản thân vừa công phá được một cửa ai y học khó khăn. Mỗi lần nói chuyện tôi đều cảm thấy tinh thần mình như được cột dưỡng. Hay như Tony trước đây tôi từng gặp, tổng biên tập của một tạp chí giáo dục quốc tế, ngồi ăn cơm, tán gẫu những việc cô ấy đã trải qua mấy năm, những câu chuyện về nhà trường và phụ huynh cô ấy từng phỏng vấn, tôi bị hấp dẫn. Tôi thích những người như vậy hơn, không bị đầu sóng ngọn gió tùy tiện cuốn trôi, tự đào một cái hầm sâu trong lĩnh vực bản thân công tác, tỏa ra hương vị khiến người khác kính trọng và tán thưởng Đây là sự kiên trì và quyết tâm rèn luyện mà tôi đang thiếu và có lẽ mọi người ở thời đại này cũng đang thiếu. Trước đây có một buổi diễn thuyết nhiệt huyết nhất của một giáo viên cấp 3 vô cùng nổi tiếng. Chủ đề Hậu vẫn rất đắt, xin đừng lãng phí. Tám chữ ấy đã đánh thức tôi trong thời đại, thời gian là vàng này. Đừng khiến bạn của tương lai ghét bạn của hiện tại, phấn tấu từng giây từng phút của sinh mệnh Rồi đây bạn mới không hối hận. Hy vọng trên con đường tương lai, bạn và tôi cùng đồng hành nỗ lực tiến bước không oán trách, không hối tiếc.